xoay người đi hai bước bà cảm giác phía sau có tiếng bước chân trầm ồn truyền đến sau đó cổ tay mảnh khảnh của bà bị xiết lại người đàn ông đặt bà trên đầu vai đi vài bước rộng trực tiếp ném bà vào dưới vòi hoa sen nước lạnh lập tức từ đỉnh đầu xối xuống xối bà đến tỉnh lâm thủy giao ngẳng đầu lệ tổng anh muốn làm cái gì lệ quân mặc trong hơi nước lượn lờ nhìn về phía bà ba một tiếng một bàn tay trống trên vách sứ trắng tinh bên người bà Thân thể đồ sổ áp vào bà, mang theo tình cảm cực nóng mãnh liệt khàn khàn giọng cô. Lâm Thủy Giao nhíu mày lại, đôi môi đỏ mọng phát động, lệ tổng, anh đùa hay thật đấy. Viền mắt lệ quân mặt càng đỏ hơn, như là dã thú nhìn mình chầm chầm con mùi, bên trong lóe ra ánh sáng tất phải có được tôi đang yên lành ở chỗ này, sao cô lại xông tới, Lâm Thủy Giao, là cô trêu chọc tôi trước. Cho nên, trách bà à. Hai người hiện tại dựa vào rất gần, Lâm Thủy Giao có thể đánh giá khuôn mặt anh Tuần của ông ở khoảng cách gần. Nhiều năm trước trong màn đêm ám muội kia bà cũng biết ông điển trai đến thế nào, đẹp không chút tì vét, mê đảo nhân chúng. Lệ Tổng, chúng ta đã nói rồi chỉ là diễn, tôi có thể liếc mắt đưa tình với anh, thế nhưng nếu như nói bồi ngủ, tôi đây không muốn. Lâm Thủy Giao nói thẳng, bà không muốn. Lệ Quân mặc nhấp môi mỏng một cái, ông chưa từng có thói ép buộc ai, mặc dù hiện tại thân thể khó chịu, nghe được bà nói không muốn, ngọn lửa trong ông cũng tia tán không ít. Nhưng ông cũng không buông bà ra, mà hừ lạnh một tiếng, lâm thủy giao, cô đang vì ai thủ thân như ngọc. Cho dù cả người ông nóng rực giữa lông mày anh tuấn kia đều tràn ra vẻ lạnh lẽo. Lâm thủy giao, có ý gì? Thân thể cường tráng lệ quân mặc ép xuống, hai bàn tay chống bên người của bà, làm sao, ở trước mặt tôi thì giả ngốc, cô ngàn vạn lần đừng nói với tôi, mấy năm nay cô một người người đàn ông cũng không có, cho dù cô nói tôi cũng sẽ không tin, tôi cũng chẳng phải dễ lừa như đứa con nít ba tuổi. Lâm Thủy Giao không biết nói gì, bởi vì bà muốn nói ông không cho nói mà. Hiện tại mái tóc dài cuộn sóng màu nâu đậm ẩm ướt rơi tí tách quấn trên khuôn mặt bà, bà giơ tay lên dịch mái tóc bên quai hàm ra sau tay, trong gương mặt yêu kiều tràn ra một tia lười biếng, lệ tổng, anh sao cứ như đang, bắt gian tôi thế. Hai chữ bắt gian này kích thích ông, ông âm u nhếch môi, nói, tên dã nam nhân cho cô tiền kia rốt cuộc là ai? Lâm Thủy giao liền suy nghĩ, không biết tiểu bì bì biết mình bị ông ngoại của mình gọi là dã nam nhân. Sẽ có cảm nghĩ gì? Vì sao luôn là tiểu bì bì của chúng ta gánh chịu hết thảy? Lần kia bà bảo tiểu bì bì chuyển khoản 10 tỷ 100 triệu lẻ 100 triệu kia, xem ra ông còn chưa nhận ra được dị thường. Lâm Thủy giao nhướng mày liễu, sau đó nâng lên đầu nhỏ của mình lên, sát vào ông. Mặt của hai người lập tức kề gần, hô hấp quần quýt Thân hình lệ quân mặc cao lớn chợt cứng đờ, bởi vì, khoảng cách quá gần này lại để ông người được mùi thơm ngát trên người bà. Ngọn lửa vừa tan xuống nhất thời cọ sát bùng cháy. Nhìn khuôn mặt nhỏ rực rỡ động nhân trước mắt này, lệ quân mặc chuyển động hầu kết, sau đó mỏng lạnh cười khởi nói, làm cái gì, câu dẫn tôi. Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ bỏ qua cô.